29. Tiếp cận chính bản thân Chớ bới lòng tìm vết, hãy tìm thương uống chữa Henry Ford, nhà sáng chế Tình cảnh Cứ mỗi dịp năm mới, tôi lại đưa ra một danh sách những căn kết mà tôi không thể nào giữ được. Tôi tự hứa với bản thân sẽ luyện tập thể dục mỗi ngày. tự hứa với bản thân sẽ không hành xử như một mụn mộ nành nọc mỗi lúc đáng trẻ nghịch phá và cả quyết tâm sẽ quay trở lại trường để lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tôi cảm thấy quá nản khi nhìn vào cái thân hình bèo nhèo của mình trong gương, thấy tội lỗi với việc mình đã không thực hiện đến nơi đến chốn mục tiêu sự nghiệp ra sao, hay không đạt được những mong muốn ở vai trò một bậc cha mẹ thế nào. Thấy chán vì cái đống lời hứa bị phá bỏ đã chất cao nhiều núi của mình, nhưng công việc và cuộc sống cứ không ngừng ngán trở và thật khó khăn để theo đuổi những kế hoạch và mục tiêu của tôi. Liệu ông có gợi ý nào không? Chắc chắn rồi, để bắt đầu, hãy sử dụng cuốn sốc thấu cảm với chính bản thân bạn. Để hiểu lý do tại sao, hãy thử tương tượng bạn nói những lời tương tự thế này với người bạn cực kỳ chí cốt. Cậu biết đấy, tớ thật lòng yêu quý cậu, nhưng người ngợn cậu chẳng hoàn hảo chút nào. Nhìn cái bắp tay đáng gớm nhẹo nhẹo kia mà xem, lần cuối cùng cậu tập tành là khi nào thấy hở? Mà nói thật chứ, cái cách cậu dạy là thằng bé nhà cậu vì lỗi quên sáng bãi cỏ hôm bữa vừa rồi. Ôi trời ạ, cậu đúng là đành hành ghê gớm. Mà tiện đang nói dở chừng, có chuyện gì với cái khoảng trường trắng trơn, chỗ đáng lẽ sẽ phải treo bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của cậu thế hở. Cậu đúng là một đứa thất bại hoàn toàn trên mọi phương diện đấy. Liệu bạn có nói điều gì tương tự với ai đó bạn yêu thương không? đương nhiên là không? thế nhưng khi động đến trò chuyện với bản thân, thì bạn lại có thể phủ phàng đến không còn giới hạn nào mà kể. Cứ nhìn vào tự phê, chủ nghĩa hàm chứa trong những lời bình phẩm của bạn. Bạn kể cho tôi nghe là quá nạn với bản thân mình, bạn đành hành năng nổ và bạn tin chắc là bạn thất bại thảm thương. Cứ tiếp tục nói như thế với bản thân đi và tự đoán xem, nhiều khả năng bạn sẽ thất bại thảm thương thật sự. Nhưng nếu bạn muốn thành công, Vậy từ hãy thử làm điều gì đó khác. Lần tới đây khi bạn có một cách im lặng, hãy tự hỏi bản thân câu này. Điều gì đã ngăn trở bạn hoàn thành những mục tiêu của mình, và điều đó đáng chán đến thế nào với bạn? Nếu tự trò chuyện với mình theo lối đó khó khăn quá, hãy tưởng tượng ai đó quan tâm đến bạn, đặt câu hỏi này ra với bạn. Sau đó lắng nghe câu trả lời của chính mình, có thể nó sẽ từ từ như thế này. Mình muốn quay lại học. Như thế đồng nghĩa với việc sẽ bớt sáng mất thời gian với lũ trẻ, vậy nên mình làm những việc có vẻ đúng đắn với gia đình. Nhưng đôi khi mình phát cùng lên vì sau một ngày căng thẳng mệt mỏi mình cực kỳ cần ít nhiều an ủi Thế mà những gì mình nhận lại chỉ là thái độ ích kỷ, thật tổn thương gây gớm khi mình cố gắng quá nhiều để chăm sóc tới chúng. Thế mà những gì mình nghe được chỉ là kêu ca than thở, thật là khó để thừa thuốc mình luyện tập. Khi mà đã 8 giờ tối, bát đĩa vẫn còn lanh tanh banh, mà con gái lại cần mình giúp nó làm bài tập toán về nhà. Tất cả những cái này khiến mình chán nản vì bất kể mình cố gắng hoàn thành công việc tới đâu, mình vẫn thấy tội lỗi vì những gì mình không hoàn thành nổi. Khi bạn thực hiện bài tập tâm lý này, nó sẽ giúp mắt bạn nhìn được một sự thật rằng bạn không phải một kẻ bớt bát, thay vào đó bạn là một con người. Bạn đang đương hứng với cả tá trách nhiệm, bạn bị tổn thương bởi sự thiếu hụt nghiêm trọng cơ quan thủ cảm tế bào thần kinh cảm giác, có nguyên do từ mấy đứa con, đặc biệt là những nhóc tuổi vị thành niên và bạn đang phải thỏa hiệp bởi bạn là một người biết chăm sóc và nhịn nhường. Vậy nên, hãy cho bản thân được nghỉ ngơi đôi chút, trên thực tế hãy ghi công cho bản thân bạn vì cả ba ngành việc bạn đã làm đúng đắn. Cứu sốc, thấu cảm nhanh chóng nhưng đầy quyền năng sẽ xóa đi những mặc cảm tội lỗi ngăn cản bạn nhìn rõ những mục tiêu của mình Bạn còn nhớ những gì tôi đã nói ở chương 4 về việc cài đặt lại não tràn để nhìn nhận người khác theo một cách mới mẻ điều tương tự cũng chính xác với các mục tiêu đôi khi chúng ta lựa chọn chúng vì những nguyên cớ sai lầm lấy ví dụ bố mình sẽ thất vọng lắm nếu mình không trở thành bác sĩ hay mọi người trong gia đình đều có bằng tiến sĩ hẳn thôi và rồi không bao giờ kiểm tra lại chúng. Những lần khác thì cuộc sống cứ cùn cùn chảy trôi trong khi những mục tiêu của chúng ta thì kẹt lại và chúng ta phải đồng bộ hai món đó với nhau. Trong khi đánh giá các mục tiêu của mình, bạn phải tránh rơi vào cái bẫy kỳ vọng. Chính là ý tưởng rằng điều này buộc phải xảy ra hay không xảy ra thì mình mới được hạnh phúc hay thành công. Ví dụ, bạn đang dày vò bản thân vì chưa lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Nhưng liệu bạn có cần phải lấy được tấm bằng ấy ngay lập tức để thành công hay hạnh phúc không? Hay bạn có thể lựa chọn con đường khác? Ví dụ, lấy bằng nhà học trực tuyến trong vòng vài năm tới mà vẫn hoàn toàn thỏa nguyện và chớ có nhầm lẫn giữa hợp lý với thực tế. Hợp lý nghĩa là có lý, còn đằng kia thực tế nghĩa là có nhiều khả năng xảy ra. Lấy ví dụ, có thể việc quyết định rằng Mùng một tháng 1, bạn sẽ đăng ký học khóa thạc sĩ quản trị kinh doanh, không bắt mắn lũ trẻ và bắt đầu chạy marathon là hợp lý. Thế nhưng khả năng cao là nó không hề thực tế. Thường thì sẽ hợp lý hơn khi bạn lựa chọn một mục tiêu nào đó có thể thực hiện được và tập trung vào nó. Khi đã có mục tiêu đó trong đầu, hãy sử dụng cách tiếp cận này để đạt được nó. Xác định mục tiêu chuyên biệt Tôi bảo các khách hàng của mình viết ra một bản kế hoạch tuần tự từng bước, giống như đánh dấu các điểm trung gian trên đường đi trên thiết bị định vị toàn cầu trước một hành trình. Điều này sẽ giúp bạn tưởng tượng ra con đường mà bạn cần phải theo. Mô tả mục tiêu của bạn bằng giấy trắng mực đen. Mô tả chính xác những gì bạn cần phải bắt đầu thực hiện và những gì bạn phải ngừng làm ngay để có thể thành công. Cụ thể hóa lời lẽ ra giấy tờ văn bản sẽ cũng có thêm cam kết đạt được mục tiêu của bạn. Kể cho ai đó nghe về mục tiêu của bạn. Hãy mời ai đó mà bạn kính nể, giải thích về sự thay đổi mà bạn muốn thực hiện trong cuộc sống của mình và yêu cầu người đó gọi điện hoặc email cứ hai tuần một lần để xem xem bạn đang làm ăn ra sao. Chắc chắn giữ được lòng quý nể của người này sẽ là một động lực mạnh mẽ giúp bạn giữ được những cam kết của mình. Nếu bạn làm như vậy, Hãy nhớ tặng cho người giúp đỡ mình một lời cảm ơn quyền năng, vì đã hỗ trợ và tìm cách nào đó để đáp lại nữa. Ngăn chặn những kẻ độc hại, cản trở sự tiến bộ của bạn. Hãy rà soát lại chương 11 và xác định bất cứ kẻ nào có vấn đề, những người làm nhục quyết tâm của bạn hay làm suy ý dũng khí của bạn. Nếu có thể, hãy tránh khỏi họ trong quá trình bạn hướng tới mục tiêu của mình. Hãy chịu khó bỏ thời gian. Nếu bạn đang phá bỏ dần những thói quen gây ra tình trạng kém năng suất, hay xây dựng những thói quen tốt, hãy luôn nhớ nguyên tắc này, phải mất 3 đến 4 tuần để một hành vi mới trở thành một thói quen, và phải mất 6 tháng thì thói quen ấy mới trở thành bản chất thứ hai. Nên hãy kiên nhẫn với bản thân mình. Nếu bạn muốn phá bỏ những thói quen xấu, bạn cũng có thể vận dụng, công cụ không bao giờ như vậy nữa mà tôi đã bày ra ở chương 21, lấy ví dụ Nếu bạn vừa mới cãi tiếng với con gái vì mấy việc vặt trong nhà, vậy thì công cụ không bao giờ như vậy nữa của bạn có thể sẽ nói rằng: 1. Nếu được làm lại một lần nữa thì điều mình làm sẽ khác đi là. Thay vì la mắng Jamie vì đã không làm việc nhà, mình sẽ thử áp dụng phương pháp thấu cảm bằng cách hỏi con bé: "Nếu em spot mà nói được, con nghĩ em sẽ nói thế nào khi em rất đối bụng?" Em rất mong đến buổi tối mà con lại đi thẳng ra ngoài mà không thèm cho em ăn. Hay con nghĩ bà sẽ nói thế nào nếu mẹ hỏi bà xem, bà cảm thấy ra sao lúc mới trở về nhà sau giờ làm việc, mệt đến kiệt sức mà bà không được nghỉ vì con quên rửa chén bát. Thế là bà phải làm dùng con trong khi bà thực sự cần nghỉ ngơi vài phút. Đây không phải vạch tội vạch lỗi gì mà là rèn luyện về sự thấu cảm. Nếu làm như vậy vẫn không ít gì, mình có thể áp dụng chơi ngược. Lấy ví dụ, mình có thể nói với Jamie, mẹ biết là lúc nào mẹ cũng ca cẩm về việc nhà, bài tập hay quần áo của con. Nhưng mẹ biết là không phải lúc nào mẹ cũng chỉnh chu ở vai trò bà mẹ. Vậy nên thay vì đưa ra một loạt những tiêu ca thăng tiền, mẹ muốn xin lỗi vì những lúc làm rối tung mọi việc. Còn đây là những thứ mà mẹ nghĩ khiến con phải phiền lòng ở mẹ. Nếu sử dụng cách tiếp cận này, có thể mình sẽ tạo ra đủ sự thấu cảm để khiến trami làm nhiều điều vì mình hơn để đáp lại. Hai, Mình muốn làm mọi thứ khác đi, bởi vì làm ắn trami chẳng tác dụng gì, nó chỉ khiến cho con bé bắt đầu gạo thép lại với mình, và thay vì giải quyết vấn đề, mình khiến mọi người trong nhà đều khổ sở. Ba, Trên thang điểm từ 1 đến 10 Cam kết thực hiện việc này trong lần sau của mình sẽ là 10. Bốn, Một người đáng tin cậy sẽ bắt mình bảo đảm làm việc này là Rốt, vì anh ta cũng chán nản hệt như mình khi Sammy không chịu làm việc nhà, Nhưng anh ấy cũng ghét việc phải trở về sau giờ tan sở, bước vào một ngôi nhà mà ai nấy đều điên tiếc và căng thẳng. Vậy nên xử lý vấn đề này cũng rất quan trọng với anh ấy. Như tôi đã đề cập trong chương 1. Mỗi người chúng ta đều có một phòng hai, vậy nên thử nghiệm với những cách thức khác nhau để tự tiếp cận bản thân. Ví dụ, hãy thử áp dụng nghi vấn bất khả thi xem sao. Tự nói với mình, mình đồng ý rằng việc này bất khả thi, giờ thì điều gì sẽ khiến nó trở nên khả thi? Khi bạn đã đưa ra được câu trả lời, cứ thế mà thực hiện. Trên hết, khi bạn chinh phục những mục tiêu và bắt tay vào xây dựng những thói quen hiệu quả, Hãy lưu ý tránh một cái bẫy kỳ vọng thứ hai. Nếu bạn quá trông cậy vào thứ gì đó mà nó không xảy ra, bạn sẽ thất vọng tả tơi. Nếu bạn mong chờ nó và nó không xảy ra, bạn sẽ chỉ cảm thấy ít nhiều thất bại và mất mát. Nhưng nếu bạn hy vọng ở nó và cố gắng thực hiện, trong khi nhận thức rõ rằng nó có thể sẽ không xảy ra hoặc sẽ lâu hơn bạn nghĩ, bạn sẽ tận hưởng thắng lợi của mình và nhìn nhận những bước lùi tạm thời với lối suy nghĩ sẽ giúp bạn luôn theo đúng lịch trình đạt tới mục tiêu của mình. Khoảng dừng sáu bước Thường thì chúng ta bị trật bánh khỏi con đường dẫn tới các mục tiêu bởi chính những hành vi bốc đồng của mình. Ở đây tôi đưa ra một mẹo nhỏ, một họ hàng thân cận của bài tập chuyển dịch từ ôi trời ơi, khốn kiếp, sang ổn rồi ở chương thai có thể giúp tránh được một bước hụt ngăn cản bạn đạt đến những mục tiêu cá nhân hay sự nghiệp. Tôi gọi đó là khoảng dừng 6 bước, và nó sẽ đưa bạn từ bộ não bản năng tiểu rắn, chuột, sang bộ não cao cấp của con người. Nó hoạt động như sau. Khi bạn cảm thấy bản thân bắt đầu lạc lối, lấy ví dụ, bạn thấy mình sắp sửa nổi giận lôi đình với một đồng nghiệp, trong khi bạn đang cố sức có được sự hỗ trợ từ phía người đó, hay bạn đang ở ngày thứ 6 trong quá trình bỏ thuốc, và đang nghĩ đến việc chạy ra cửa hàng để mua thuốc lá. Hãy làm theo 6 bước sau. 1. Thực hành nhận thức về tâm lý. Hãy xác định những xáo động như cảm giác căng thẳng, một cõi lòng tan nát, một nỗi sao khác hay nồng nổi. định nghĩa chính xác và gắn cho chúng một cái tên. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được chúng. 2. Thực hành nhận thức về tình cảm. Gắn một cảm xúc nào đó vào những xáo trộn mà bạn đang cảm nhận. Lấy ví dụ, hãy tự nhủ với mình. Mình đang rất giận dữ, hay mình tuyệt vọng. Đặt tên cho cảm xúc sẽ giúp bạn tránh được phòng tập Amidala mà tôi đã trình bày ở chương 2. 3. Thực hành nhận thức về xung động, tự nhủ với mình. Cảm giác này khiến mình muốn, 3 chấm, nhận thức được về xung lực đang thôi thúc sẽ khiến bạn tưởng lại được nó. 4. Thực hành nhận thức về hậu quả, hãy trả lời câu hỏi này. Nếu mình cứ trượt đi với nỗi thôi thúc này, điều gì có thể sẽ xảy ra? 5. Thực hành nhận thức về giải pháp. Hãy hoàn thành câu sau. Có thể làm điều tốt hơn thế là... chấm. 6. Thực hành nhận thức về lợi ích. Tự nói với bản thân. Nếu mình chọn làm điều tốt hơn ấy, lợi ích sẽ là... chấm. Khi bạn đã trải qua đủ 6 bước này, bạn sẽ biết bạn cần phải làm gì để tiếp tục theo đúng phương hướng và tránh được một cú sụp đổ khủng khiếp tiềm ẩn. Bạn sẽ đủ điềm tĩnh để lắng nghe lời khuyên của chính mình. Đây còn là một công cụ tuyệt hảo để trò chuyện với lũ trẻ, giúp chúng vượt qua những cơn buồn rầu chán nản. Hãy dành thời gian thực hiện việc này khi chúng còn nhỏ, và các con bạn sẽ tiếp thu vào tính cách của chúng. Điều ấy sẽ giúp chúng có thể thoải mái, bình tĩnh và tự chủ trước mọi áp lực khi chúng đã lớn hơn. Lối suy nghĩ hữu dụng Trong những thời khắc khó khăn, hãy tự nói với bản thân lời lẽ mà những người có quan tâm tới bạn sẽ nói với bạn, và hãy tin vào chúng, nếu không, bạn sẽ xúc phạm đến tình cảm mà mọi người dành cho bạn. Bước hành động. Nếu bạn là kiểu người gặp khó khăn trong việc thừa nhận những điểm mạnh của mình, thì bạn có thể thử một việc rất hay như thế này, để ai khác làm điều đó thay bạn, khi bạn đang trò chuyện với ai đó. Vốn ngưỡng vọng vạng, hãy hỏi người đó câu này. Vậy thì anh thấy ngưỡng mộ tôi chính xác về điều gì? Trong khi người đó trả lời, hãy tự sâu chiếu vào những lời lẽ ấy và nhấm nháp chúng. Rồi ngừng lại một khắc, hãy đáp. À, cảm ơn nhé. Ngừng, có điều gì khiến anh cảm thấy ngưỡng mộ tôi nữa không? Bạn càng đi sâu hơn, bạn sẽ càng cảm thấy nhiều sinh khí và cả lòng biết ơn hơn. Và bạn sẽ thấy mình tràn đầy năng lượng hơn lúc quay trở lại chinh phục những mục tiêu của mình. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với một bài mua. Sáu bước độ tách biệt. Để thành công trong sự nghiệp, việc bạn biết gì, thậm chí là bạn biết ai không quan trọng bằng ai, thực sự biết bạn và họ biết như thế nào. Ivan Nisner, sáng lập viên VNI. Tình cảnh, tôi làm việc trong lĩnh vực marketing, tôi rất muốn lôi kéo và khách hàng cỡ bự về cho công ty mình, vì tôi nghĩ đấy là con đường nhanh nhất để thăng tiến. Thế nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào để xây dựng mối quan hệ với những người giàu có và nổi tiếng. Liệu có khả năng nào để một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi vượt qua được tầng tầng lớp lớp nhân viên bao quanh những người quyền lực này không? Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực phát triển khách hàng, Bán hàng hay marketing thì nghĩa là bạn có một công việc gai gốc đấy, làm cho những người xa lạ hoàn toàn phải lắng nghe bạn. Công việc ấy thậm chí còn gai gốc hơn nếu bạn phải tiếp cận những người quyền lực, được bảo vệ ráo riết bởi cả tá nhân viên gác cửa. Những cuộc gọi không hẹn trước và đủ loại kỹ thuật khác nhằm tiếp cận người lạ xứng đáng viết hành thẳng một cuốn sách. À vâng, tôi cũng đang miệt mài thực hiện một cuốn sách như vậy đây. Nhưng trong thời gian chờ đợi, Tôi sẽ đưa ra vài mẹo nhanh, có thể chuyển dịch bản chống vánh từ sáng mức độ tách biệt về vạch không. Tạo ra những tình huống một đối một Đầu tiên, hãy sử dụng cách tiếp cận mà tôi đã áp dụng để giới thiệu bản thân mình với Tom Stenberg của hãng Starblade. Đọc lại chương 6, những người quyền lực thường góp mặt trong những cuộc hội nghị và thảo luận nhóm chuyên đề. Họ thường kêu gọi đặt câu hỏi vào cuối bài nói chuyện của mình. Vậy nên, hãy tới dự những cuộc họp này và đưa ra những câu hỏi đúng đắn. Khi bạn đã có cơ hội, hãy nhớ rằng công việc của bạn là làm cho những đối tượng của mình trở nên hấp dẫn và phải đưa ra những câu hỏi mà họ muốn trả lời. Mục tiêu của bạn là khiến những người này được nở mày nở mặt, từ đó tạo ra được sự thấu cảm tế bào thần kinh phản chiếu và khuyến khích họ đáp đền tương xứng Vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội bằng cách cố tỏ ra phù trương khoe mẽ để tăng tỷ lệ thành công, hãy tham dự các dịp lễ lạc, gây quỹ từ thiện, ký tặng sách hay những hoạt động khác nơi bạn có cơ hội tiếp xúc, mặt đối mặt với một yếu nhân. Nếu bạn sáng tạo, bạn luôn có thể tìm ra cách nào đó để làm cho người này cảm thấy được thấu hiểu, kể cả tại một sự kiện mang tính công cộng. Và nếu bạn thực hiện được điều này, bạn sẽ tạo ra được một mối liên hệ thăng thức ngay lập tức. Lấy ví dụ, vào một dịp nọ. Tôi là diễn giả chủ chốt tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Phát triển Doanh nghiệp Beverly Hills, California. Buổi tối trước hôm hội nghị, các diễn giả có dịp gặp gỡ nhau tại một buổi tiệc rượu tổ chức ngay trong khách sạn. Diễn giả thành đạt nhất chính là Mike Hesley, vị tỷ phú ở Chicago và là người sở hữu đội bóng rổ Memphis Grizzlies trong giải nhà nghề Mỹ, một nhân vật có vai trò lớn trong việc đảo ngược tình thế của rất nhiều công ty. Rõ ràng là mọi người đều muốn có được sự chú ý của ông. Họ xếp thành cả hàng dài dặm dặm để chào hỏi ông. Khi tôi gặp ông, tôi hỏi, anh đã học được những gì về thành công từ cha mình? Mike ngừng lại, bắt đầu ngưng trò chuyện với mọi người, khiến họ mất hết tinh thần. Và ngay lập tức kéo hai cái ghế ra, mời tôi ngồi xuống với ông. Và rồi ông bắt đầu nói về việc cha đã dạy ông đưa ra các khoản thỏa thuận dựa trên lợi ích tối đa của mọi người chứ không phải nhìn vào mặt lợi ích của bản thân. Ông bảo tôi, cha tôi đặt rất nhiều lòng tin rằng tôi sẽ thành công mà không cần phải lợi dụng ai hết, đến mức tôi muốn vinh danh niềm tin của ông đặt ở tôi. Cha tôi khiến tôi muốn trở thành một người đàn ông tốt, và tôi rất ưa nghĩ rằng mình đã làm được thế thật. Bằng cách nhận thức rằng, các nhà lãnh đạo thường có được những bài học quý giá về cách cư xử hoặc tránh hành xử theo lối này lối kia từ cha mẹ mình. Tôi đã mang lại cho Mai cơ hội trải nghiệm lại một lần nữa, lòng biết ơn mà ông dành cho cha mình. Cảm giác ấm áp đó khiến ông rất đón chào việc liên lạc với tôi, ngay cả sau cuộc hội nghị. thiết lập những đồng minh ảo Tuy thế, các cuộc gặp gỡ lại không phải là diễn đàn duy nhất. Trong đó, bàn xóa tàn những cấp độ cách biệt đối với đối tượng cần đeo đuổi. Nhờ vào Internet, bạn có thể tiếp xúc với một nhân vật quyền lực hay nổi tiếng nào đó ngay trên mạng, đặc biệt nếu bạn nhớ kỹ nguyên tắc cằm cốt rằng con người ta muốn được thấu hiểu. Một phương cách làm được điều đó đã tình cờ nảy ra với tôi sau khi đọc cuốn sách đầu tiên, Get Out of Your Own Way, được xuất bản. Lúc bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng, viết một cuốn sách cũng như sinh một đứa con vậy, bạn hy vọng là nó thông minh, cuốn hút và được đón nhận nồng nhiệt nhưng bạn không bao giờ biết chắc được cả. Bạn có xu hướng kiểm tra những lời bình xét về cuốn sách của mình và rất thường xuyên để xem thế gian nói thế nào về bạn. Tên vào đó, bạn còn nhấn vào các bài lóc và các nhóm thảo luận có trò chuyện về đứa con tinh thần của bạn. Tôi đã có cảm giác đau đớn mà một lời bình luận tiêu cực hay những lời lẽ có ý xấu, và ngược lại, khi ai đó thực sự thấu hiểu về tôi, thì cảm giác ấy lại rất hạnh phúc. Không bao lâu sau khi tôi bắt đầu để tâm chú ý tới những cảm xúc tự kỳ ám thị, nhưng cũng rất tự nhiên này, một người bạn đã gửi tôi bản sách The Confidence Code, khóa học tự tin của CEO tạp chí Paris, Walter Anderson. Người bạn bảo rằng tôi sẽ thích cuốn sách ấy và rằng tôi cũng sẽ thích Walter Anderson cho mà xem. Người bạn ấy đã đúng. Hơn thế nữa, tôi còn truy cập vào Amazon.com. Và để ý rằng chưa ai từng viết bình luận về cuốn sách tuyệt vời này. Vậy là tôi viết phần bình luận đầu tiên không chỉ là vài giọng co quýt rất thức, nhiệt liệt giới thiệu, mà là một phần bình luận trong đó tôi đã đầu tư cả thời gian và suy nghĩ. Tôi đã biết được từ cuốn sách của Walter rằng anh chưa từng được tận hưởng một mối quan hệ thật chân thiết gần gũi với cha mình như anh mong muốn. Điều ấy trái ngược với những trải nghiệm mà tôi đã có cùng cha mình. Và tôi đã nói với Walter rằng, Tôi ngưỡng mộ cách ông thể hiện lòng chăm sóc ấm áp kiểu cha chú với độc giả. Khi bản thân ông chưa từng nhận được tình cảm chăm sóc như thế, những lời lẽ của tôi xuất phát từ đáy lòng và cũng đã chạm trái tim lòng ông. Kết quả là giờ đây tôi và Walter đã có một mối quan hệ. Hầu như tất cả mọi người, bất kể quyền lực ra sao, đều nước nét tìm kiếm bản thân và trên mạng. Không hề có một người canh cổng nào đứng chặn giữa bạn với họ cả. Tôi biết là sẽ có lòng tưởng tượng ra càng những người nổi tiếng hào nhoáng hay các lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực phi thường, lại ngồi thu lu trong bộ đồ ở nhà và gõ tên mình vào Google tìm kiếm, nhưng cứ tin tôi đi, họ có làm vậy đấy. Tiếp cận những người canh cổng. Nếu bạn đang thực hiện một cuộc gọi không hẹn trước thì tất nhiên, bạn không thể nào dễ dàng tiếp cận một yếu nhân được. Bạn sẽ đụng ngay phải rào chắn người canh cửa. Đó là lý do tại sao việc thiết lập mối quan hệ với nhân vật có nhiệm vụ cản đường của bạn lại đóng vai trò then chốt đến thế. Hãy biến người đó thành đồng minh chứ không phải kẻ thù của bạn. Và bạn có thể tiếp cận nhân vật quan trọng kia gần như bất cứ khi nào bạn muốn. Để làm được điều đó, hãy nhận thức rằng người giữ cửa đóng vai trò quan trọng then chốt với thành công của vị yếu nhân kia và xứng đáng được nhận biết. Người giữ cửa nhiều khả năng cũng thú vị thật như vị yếu nhân kia và sẽ coi trọng việc bạn ý thức được điều đó. Người giữ cửa nhiều khả năng chịu tổn thương vì tình trạng thiếu hụt trầm trọng, cơ quan thụ cảm, tế bào thần kinh phản chiếu. Vì suốt cả ngày đặng đẳng, anh ta cô ta đã phải hướng đạn từ những người tức tối, đơn giản vì phải thực hiện đúng đắn chức phận của mình. Ấy là bảo vệ sếp mà có thể người mà không tỏ ra hàm ơn gì cho lắm. Hãy chuẩn bị cho mình những thông tin này, bạn đã sẵn sàng để mở ra lối đi vào báo đài của rất nhiều vị yếu nhân. Ví dụ, đây là một cuộc gọi không hẹn trước, kéo dài khoảng 2 phút mà tôi thực hiện với trợ lý của một trong những vị CEO quyền lực nhất nước Mỹ. Vì những nguyên cớ hiển nhiên, tôi đã thay đổi tên tuổi và các thông tin nhận dạng khác. Xin chào, có phải là Joan không à? Tôi hỏi trên điện thoại. Dì cơ? Cô đáp. Có phải chị Joanne Nelson không ạ? Tôi nói tiếp Ai đấy? Cô đáp lại. Đây có phải là chị Joanne Nelson chứa danh mà Stapwood tỏ nhắc đến và cảm ơn trong cuốn sách bán chạy nhất Letter of the Pet không ạ? Tôi vẫn hướng bỉnh. Vâng, nhưng ai đấy? Joanne trả lời, nửa bực mình, nửa ngạc nhiên. Tôi là bác sĩ Mark Goldstein. Tôi là một bác sĩ tâm lý, tác giả sách. Và tôi bắt đầu mở lời và Joanne chen vào ngay. Ôi trời, chắc chúng tôi phải có ai đó như anh ở đây mới phải. Cô chút giận. Thư thả đã nào, Joanne sẽ ổn thôi mà. Hít một hơi thật sâu nào. Tôi trả lời với giọng điệu bác sĩ Lâm Sàng. Anh thư thả thì có. Anh thử xử trí với một kẻ điên cả tuần trời mà xem. Cô tiếp tục. Giờ thì đúng là cơn giận thật sự. Joanne sẽ ổn thôi mà. Chị chỉ phải xoay xoạ với một người. Tôi còn phải xử trí mỗi tiếng một người khác nhau cơ. Tôi hy vọng là chị vẫn còn giữ được đời sống riêng tư đấy chứ. Tôi hỏi câu này vì biết là hầu như tất cả trợ lý cho các CEO quyền lực đều có rất ít hoặc không có thời gian cho cuộc sống của riêng mình. Đời sống riêng tư gì cơ? Tôi còn chẳng có thời gian cho một con chó nuôi thật ấy chứ. Tôi chỉ có một con chó bằng sứ ở ngay ngoài cửa thôi. Cô nói tiếc. À vâng, tôi hiểu là chúng rất tốt cho đám trẻ. Tôi tiếp tục giữ cực. Anh muốn biết tên nó không? Cô đáp ngay không dừng một hơi. Chắc chắn rồi, tôi nói. Tên nó là Sịt. Cô trả lời, và cả hai chúng tôi đều phải lên cười. Tôi tiếp tục cuộc nói chuyện bằng việc giải thích rằng tôi đã thực hiện một bài viết mà tôi nghĩ rằng sếp của cô sẽ thích và rằng biên tập viên của riêng ông đã cung cấp cho tôi số điện thoại này. Sau cuộc gọi, tôi đã viết cho Tết một lá thư như sau. Tôi đã gửi kèm với bài viết của mình và biết mười mươi rằng Roan sẽ đọc nó. Ngài Booker kính mến Một trong những điều đầu tiên mà tôi sẽ làm khi trở nên giàu có là thuê ai đó như cô trợ lý hiện giờ của ngài, Roan, nhằm bảo vệ tôi khỏi những người như tôi đây. Cô ấy hỗ trợ hiệu quả rất vui vẻ và canh giữ cửa tiếp cận với ngài thật cẩn mật và trung thành. Tôi hy vọng cô ấy biết được rằng mình giá trị với ngài đến thế nào và rằng ngài sẽ không mắc phải khuyết điểm mà đôi khi chính tôi cũng mắc phải. Đó là trân trọng chưa đúng mức với những người làm cho cuộc sống của mình được hành thông thuận lợi. Và tôi đang phải xử trí với những kẻ khiến nó trở nên rối tung mệt mỏi. Điều đó có lẽ ngài hiểu rõ hơn ai hết. Bốn ngày sau, tôi gọi điện để kiểm tra xem thư của mình đã được gửi đến chưa. Tôi nói, Xin chào chị Joanne, lại là bác sĩ Johnston đây. Tôi không sợ chị còn nhớ tôi không. Chúng ta có nói chuyện mấy ngày trước. Tôi có nhớ anh. Joanne đáp lại ấm áp và tin quái. Tôi tự hỏi liệu ông Ted đã nhận được bưu phẩm của tôi chưa. Tôi tiếp tục. Rồi, bác sĩ mắc ạ. Chúng tôi đã nhận được và tôi gửi đến tận địa điểm ông máy đang đi nghỉ. Vậy đấy, trừ lá thư, cô trả lời. Cảm thấy có phần căng thẳng, tôi nói xen vào. Ồ, à vâng, tôi lấy lá thư đấy ra và đọc cho ông ấy nghe qua điện thoại. Cô nói với giọng tự hào. Kết quả của cuộc gọi và lá thư của tôi là Joan và tôi đã trở thành bạn bè thân thiết và bất cứ khi nào tôi muốn tiếp cận với Ted Cô đều vui lòng tạo điều kiện cho tôi Vậy là bạn đã nắm được trong tay vài kỹ thuật tuyệt vời để tiếp cận những người bạn vẫn cho là bất khả tiếp cận Tất cả những phương pháp này đều đơn giản nếu bạn có đủ tự tin và tất cả chỉ dựa trên ba nguyên tắc cơ bản làm cho người khác cảm thấy cuốn hút khiến họ cảm thấy mình quan trọng và trên hết khiến họ cảm thấy được thấu hiểu Tại sao chúng lại hữu hiệu đến thế? Là bởi phía sau lớp vỏ hào nhoáng tiền bạc và quyền lực các yếu tố nhân cùng tỷ đồng của họ cũng giống như bao người trần mắt thịt khác cũng chỉ là con người mà thôi và bạn có thể tiếp cận gần như bất cứ ai miễn là bạn cầm tâm tình nguyện thử sức mình Lối suy nghĩ hữu dụng Bên trong một yếu nhân khó tiếp cận nhất người luôn sợ hãi bị chạm tới là một con người luôn theo khác được chạm tới theo đúng cách Bước hành động Ai là người bạn ngưỡng mộ nhất và mong muốn gặp gỡ nhất, hãy lướt internet để tìm kiếm địa điểm người đó diễn thuyết và thử xem bạn có kiếm được vé mời hay nếu người đó có ra sách, hãy sử dụng Amazon hay những trang phê bình khác để đăng tải một bài phê bình quyền năng về cuốn sách. Nếu bạn có lốt, hãy dùng nó để đăng tải những suy nghĩ của bạn về việc người đó đã thay đổi triết lý cuộc đời bạn ra sao. Hãy sử dụng cả những mạng xã hội và kinh doanh khác như Facebook, BlaBla. LinkedIn và Twitter để đưa ra những bình luận tích cực. Lời bạc Một điều than chốt để tiếp cận người khác chính là làm cho bản thân mình có thể tiếp cận được. Tôi luôn cảm thấy rất vui mừng khi các độc giả tìm đến mình. Nếu bạn có ứng dụng các kỹ thuật trong cuốn sách này, tôi sẽ rất muốn được biết chúng có tác dụng ra sao với bạn. Bạn sẽ tìm thấy thêm nhiều nữa những công cụ và ý tưởng kết nối tại trang web web www.markrolston.com Và một điều nữa trước khi tôi tạm rời bước, xin cảm ơn bạn. Như đến giờ bạn đã biết, tôi sáng lòng trao tặng lời cảm ơn quyền năng tới bất cứ ai khiến cuộc sống của tôi thêm phần tốt đẹp. Bằng cách đọc cuốn sách này và có đủ dũng chí để thay đổi cuộc sống của mình, thông qua việc sử dụng các thông tin mà bạn đã học được, bạn đã trao tặng cho tôi phần thưởng lớn lao nhất mà một bác sĩ tâm thần học có thể dành được. Cảm giác rằng tôi đã mang lại một điều khác biệt nào đó tích cực cho cuộc sống của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ thấy những tri thức mới của mình cũng có sức mạnh và mang lại lợi ích như nó đối với tôi vậy. Tôi cũng cầu chúc bạn những thành công vang dội trong công việc, tại gia đình và bất cứ nơi nào. Như vậy là lời bạc cũng đã khép lại nội dung của quyển sách Kẻ thành công phải biết lắng nghe của tác giả Mark Rosten khoa sáchnói.com.vn Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.